266. Chân lý. Để hiểu cách trung thực với kẻ khác, hãy trung thực với chính bạn. Thật hữu lý khi nói rằng sự trung thực là đức hạnh vĩ đại nhất. Chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng nếu không có sự trung thực thì không có đức hạnh nào khác có thể hiện hữu. Nếu một con gà con đang nằm trong cái trứng, có một tâm trí khôn ngoan của một con người và có thể sử dụng tâm trí đó như một người có giáo dục thì nó sẽ không bao giờ phá vỡ cái vỏ của nó để rồi không thể ra ngoài và biết cái chân lý đích thực. Giúp nuôi người đó, tặng y phục cho người không mảnh vải che thân và viếng thăm an ủi người bệnh là những điều tốt. Nhưng ngoài những điều này còn thêm một điều tốt khác, giúp kẻ khác vượt trừ những thành kiến những sai lầm và những quan điểm sai lầm của họ về cuộc đời.